669 Mộc Thết Tiếng cười bất ngờ vang lên trực tiếp phá tan bờ không khí đang dường cùng bạt kiếm. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên tại gia Mạ Đế Quốc dĩ nhiên có người dám nhục mạ vân Sơn như vậy.ác mặt vân Phàm từ từ trở lên âm ô lạnh lẽo cùng với người khác đèm t mắt hướng 10 phía bầu trời nhưng sau mọi khi mọi người nhìn thấy, Mười đầu phi hành ma Tú thật lớn đang lượn vòng trên công chung thì sắc mặt mọi người đều hơi đổi những người khách không mời mà đến này thực là nhân mã Phương nào vân Phàm cũng kinh nghi bất định nhìn đám phi hành ma Tú trên bầu trời tình hình không rõ hắn vội vàng vuông tay lên đám đông phía sau tiến lên vòng vây bao quanh hắn ánh mắt cảnh giác nhìn những vị khách không mời mà đến trên bầu trời sợ ràng các vị có lẽ không phải người ra ma đế Quốc đi, Sắc mặt Vân Phàm âm trầm nhìn mười đầu ma thú trên trời lạnh lùng nói Đây là chuyện của Vân Nam Tông Xin quyền các vị không nên xen vào việc của người khác Hà hà quả nhiên là Vân Nam Tông A Thành âm của Vân Phàm vừa mới hạ xuống Thì trên lưng một cô hổ đầu ưng thú đang bay trên bầu trời Truyền đến một tiếng cười bóng người trật hiện Hơn 10 đạo nhân ảnh trực tiếp từ lưng đám ma thú nhảy xuống ổn định phía sân Theo hơn 10 đạo như lạnh này hạ xuống khí tế của vân Phàm đang bao phủ toàn bộ phủ thành chủ ngay lập tức như tùy chiều lùi lại vẻn vẹn một thời gian ngắn đã hoàn toàn bị ép trở về cơ thể không thể phóng xa tia nào khí thế Dĩ nhiên bị áp đến tình trạng như vậy trong khoảng khắc sắc mặt vânẩm trở nên cực kỳ khó coi từ chiêu thức ấy có thể nhìn ra thực lực đối phương hơn xa hắn trong sân cũng có không, không ít người phát hiện khí tế vân Phàm bị ắt chế tất cả đều hài mặt nhìn nhau, sự cảnh sát trong lòng sưng cao, người đến thì không có ý tốt, người có ý tốt sẽ không đến. Chuyện hôm nay sợ rằng không thể giải quyết một cách dễ dàng, mộc thiết hạ giọng ra lệnh cho đội ngũ xung quanh không được hành động, ánh mắt cẩn thận đạo qua bản thân mình của hơn 10 đạo, nhân ảnh nhảy xuống trên ma thú, đem ánh mắt dừng lại, trên người gã thanh niên mặc áo bào đen đứng đầu tiên, nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi, Mộc thiết ngẩn ra hình như có chút cảm giác quen thuộc Nhưng hắn nhất thời khó có thể nào nhớ tới Lúc nào lại cùng cái loại cường giả này quen biết Trong lòng suy nghĩ Ánh mắt cũng đảo qua thân hình một người Lát sau trong lòng hắn lội lên một trận kinh hãi Hắn phát hiện Hắn nhìn công thấu thực lực của đám người này xuất hiện Loại tình huống xuất hiện này chỉ có một nguyên nhân Đó là thực lực của những người này đều hơn xa hắn Giật mình luốt lướt bọt Mộc thiết cảm thấy miệng khô khóc Hơn 10 cái đấu vương cường giả, đám người đội hình kinh khủng này suốt cuộc là đến từ nơi nào? Vì sao không thấy? Nghe một chút tin tức, coi như là đế quốc ở gần đây muốn triệu tập nhiều cường giả như vậy. Trong một thời gian ngắn cũng là có chuyện khó khăn, sắc mặt của Mộc Thiết khó coi, sắc mặt vân phàm cũng không khác bởi vì hắn phát hiện ra người có thực lực thấp nhất trong đoàn người này cũng gần bằng với hắn. Về phần những người khác, ví dụ như Hắc Bào Thanh Niên đứng đầu, Với vị Hồng Y mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng đứng sau khiến cho từ đấy lòng của hắn cảm giác sợ hãi. Toàn bộ sân đều bởi vì nhóm người không mời mà đến này mà lâm vào một loại yên lặng khác thường, bao gồm cả Vân Phàm cùng với số người Vân Nam tông có năng đứng trên trường không dám chút nào di động. Không biết rốt cuộc các hạ là người phương nào, lão phu Vân Phàm là trưởng áo Vân Nam Tông, tông chủ Vân Sơn, không biết các hạ có từng nghe qua. Lát sau Vân Phàm rốt cuộc cũng đè xuống sự sợ hãi trong lòng, hơi chắp hướng phía thanh niên Á Bảo Đèn, đứng đầu âm so với lúc trước khách khí và cẩn thận hơn rất nhiều, mà không thể nghi ngờ rằng hắn lại đem danh hiệu của Vân Sơn ra để cho người không rõ lai lịch này có thể có điều cốt kỵ. Vân Sơn, nghe qua ta cùng với hắn quan hệ không nhỏ, Á Bảo thanh niên cười cười, trên khóe miệng chợt hiện một ý trêu tức. Nghe vậy, Vân Phàm liền thở phào Nếu đối phương đã nghe qua danh tiếng Vân Sơn Cũng biết đó là một vị siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tông Nhìn dáng điệu thở vào của Vân Phàm Ý trêu tức trên khóe miệng của hắc Bảo thanh niên lại càng nhiều thêm Trợt, chậm rãi bước hai bước Theo các bộ của hắn Hai phương nhân mã của Mộc Thiết và Vân Phàm Đều lùi về phía sau vội vã cực kỳ cảnh sát Hơi chuyển đầu đến Ánh mắt nhìn về trên người Mộc Thiết Đang được thủ hạ nghiêm mật bảo hộ Thấy ánh mắt của người đó nhìn lại Ra đầu mục thiết nhất thời tê dại Cánh tay lắm chặt búa lớn cũng dương dậy Hắn có thể cảm giác nếu bị thần biến Hắc bào thanh niên này Mà ra tay đối với họ phó với hắn E rằng hắn không có lừa điểm Cơ hội chạy thoát Hà hà Mộc thiết đại ca không cần khẩn trương như thế Ân tình thả đi năm đó Ta vẫn còn ghi sâu trong lòng Nhìn mộc thiết căng thẳng Hắc bào thanh niên khẽ cười Lời nói khiến cho hai phe nhân mã đều lâm vào ngạc nhiên Đồng dạng vẻ mặt mộc thiết cũng đầy ngạc nhiên Khi nghe được những lời này tầm mắt trở sừng trên khuôn mặt phèn, quen thuộc Lát sao ánh mắt đột nhiên nhìn Về hắc xích thật lớn đeo đào sau lưng Của hắc bào thanh niên Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên Ký ức bị che giấu Bà làm thời gian suốt cuộc cũng đảo lại Người, người, người là tiêu viêm Tử miệng mộc tiết Chuyển ra thành âm khiếp sợ lẫn khó tin Cùng với khuôn mặt gần như trợn mắt há mồm của hắn Thì nhân mã hai phe một lần nữa dại ra Tiêu viêm một cái tên Đã từ từ bị quên mất trong 35 thời gian Cho đến lúc này Mộc Thiết nhắc lại Một ít sự tình cùng con người xảy ra 35 năm về trước Mới cuộn cuộn hiện ra ý nghĩ của một số người Từ trong ánh mắt dại ra Nhìn về phía hắc bảo thanh niên Lưng đèo hắc xích to lớn kia Giữa khắc này khuôn mặt thành thục nhiều hơn vài phần So với vẻ ngây ngô làm đó chậm rãi trùng khít Tiêu viêm Làm sao có thể nằm sao ngươi còn sống? Vân Phàm vì cái tên đột nhiên toát ra từ mục chiến lâm vọng ngây dại, nét sao đột nhiên giống như mèo giẫm phải đuôi mà kêu lên, thành ngữ chứa đầy thông tin không tin tưởng. Phía trên tường, các địa tử Vân Nam Tông từng có liên quan cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, đến giờ bọn họ mới hiểu được ý của câu nói quan hệ không nhỏ với Vân Sơn, mà lúc trước tiêu viêm mới nói ra, bọn họ quả thực là quan hệ không nhỏ, chỉ bất quá đây là quan hệ mối thù sống chết dựng các loại vẻ mặt từ tất cả mọi người trong sân, Tiêu Viêm lắc đầu cười hướng về Vân Phàm cười nói, lão cậu Vân Sơn kia còn sống, vì sao ta phải chết? Khuôn mặt Vân Phàm co rúm lại, trong ánh mắt còn xuất hiện nỗi khó có thể tin. Tên đầu sọ ba năm về trước đem Vân Nam Tông náo loạn long trời lở đất cư nhiên còn sống, hơn nữa nhìn thực lực bây giờ rõ ràng tăng mạnh đến mức xa hơn của thực lực mình, Trái tim Vân Phàm nhịn không được đập thình thịch, đến bây giờ hắn mới hiểu được Vì sau năm đó Vân Sơn tông chủ lại vận dựng toàn bộ lực lượng của tông môn sát Thiếu Liên, khi đó mới mười mấy tuổi. Tiềm lực của người này thực sự là lớn đến mức kinh khủng, giết cho ta, khóe mắt run run Phàm đột nhiên hét tiếng lớn, không thể để người này lưu lại. Tiếng quát của Vân Phàm vừa hạ xuống, hơn 100 danh đệ tử Vân Nam cũng hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau khi đố khí từ trong cơ thể tuôn ra, chỉ nghe thấy xé gió bén nhọn vang lên. Trong nháy mắt, trước ngực bọn họ lộ ra mỗi kiếm, sắc nhọn màng theo một mảng đỏ sẫm, sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán. Tại thời điểm ý thức gần biến mất, bọn họ mạnh mẽ quay đầu lại, tất cả chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập máu. Nghe được tiếng thi thể từ trên tường rơi xuống, lệ trên đất, khuôn mặt thiết không nhịn được có chút co rút, ánh mắt hướng về phía hơn 10 bóng đen không biết từ đâu. Lúc lão xuất hiện trên tường đảo qua, trong lòng chợt dâng lên Một lỗi hoặc sợ hắn có thể cảm giác được những hắc y nhân này cự nhiên đều có thực lực đấu linh đỉnh nhìn thủ đoạn toàn nhẫn một kích giết người mộc thiết trong lòng đang suy nghĩ nếu như có người nói 10 người này cùng nhau với công hắn chỉ sợ hắn cũng không có năm thành tỷ lệ chết trong tay họ những người này thực sự là tự sĩ kiệt xuất những người này tất cả là thuộc hạ của hắn sao nhưng lại còn những cường giả chưa ra tay Luốt một ngụm lớp bọt, ánh mắt mộc thiết mang theo một chút hoảng sợ nhìn hắc bào thiếu liên đứng thẳng đang mịp cười. Trong lòng vẫn như cũ có chút khó tin. Mới bà làm ngắn ngủi, một cái tên lẻ loi bị Vân Nam Tông truy sắt, như chó nhà có tang, bây giờ có thực lực to như vậy. Xem những tình nhuệm mà hắn đem ra từ trong tông môn, dĩ nhiên bị chém giết tùy ý như thế, trái tim vân phàm bỗng nhiên đập mạnh. Ánh mắt đảo qua nét mịp cười của người thanh niên, trong lòng cũng từ từ... Lấy lên một mảnh bất an Hôm nay Diêu doanh động thủ Đột nhiên phía sau Vân Phàm Phàng lên một đạo tiếng quát Chói tai từ miệng mông lực Lúc này Vân Phàm đang nhìn về mặt thản nhiên của tiêu phiêm Không nghĩ tới Mình sắp đắc thủ bị tên hỗn đạn này Số đoạn đã vậy đèm tất cả giết hết Hỗn đạn Một mình ngươi cũng dám điều động quân đội Nghe được tiếng quát của mông lực Một thiết nhất thời phẫn nộ Mông lực cười nhăm hiệp Nghe được từ bên ngoài dần dần vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, ánh mắt của hắn càng âm ngoan, nhiên liếc nhìn lực, người này Tiêu Diêm, còn nhớ rõ năm đó thời điểm đang bỏ trốn rời khỏi giang mã đế quốc là bị cái tên này ngăn cản. Trọng dãi ngẩng đầu lên, Tiêu Diêm hướng phía 10 đầu phi hành mã thú to lớn vắt tay. Hắc, "Hắc Tiêu môn chủ, những con tôn tép này giao cho chúng ta là được, người không cần bận tâm." Bàn tay Tiêu Diêm vừa hạ, một đạo tiếng cười từ trên bầu trời truyền xuống từng đả bóng đen mạnh mẽ Nào xuống, đấu khí hùng hồn trong khoảng khắc tiếng kêu gào thảm thiết kèm theo tiếng đao kiếm đục nhau vang lên trong phủ thành chủ, nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt chém giết, nhưng một lúc lâu sau không có thấy một binh sĩ nào tấn công tới. Sáng từ cửa trên mặt mông lực cũng dần cứng ngắc, ở bên ngoài hắn mai phục hơn 1000 nhân mã, nhưng mà tới hiện tại, mùi máu tanh chậm rãi từ bên ngoài tràn vào, sắc mặt bình phàm cũng mông lực Cũng là từ từ hiện lên một mảnh tái nhật cùng sợ hãi. Tiêu viêm liếc mắt nhìn hai người, bước lên trước, thành âm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Vân Phàm cũng mong lực cả người lạnh lẽo. Những việc làm của Vân Nam Tông đối với Tiêu Gia Tà, ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Hôm nay liền trước tiên bắt đầu từ hai người đi. hiền tâm, Vân Sơn Lão Cẩu cũng sẽ xuống dưới đó cùng với các người. Nhìn bóng lưng chậm rãi di động của Hác Bào Thanh Niên, tinh thần mộc thiết có chút khoảng hốt lời nói thiếu liên đã lưu lại bà làm về trước hiện tại tại thời điểm truy sát phải rời đi cực kỳ chật vật đột nhiên vang lên lần thứ hai bên tai nhờ chuyển lại cho Vân Sơn sớm thì 2 năm mà lâu thì 5 năm, năm tiêu viêm ta sẽ trở về người này thực sự làm được trường 670 chém giết nhìn hắc bảo thanh niên đang chậm rãi đi tới Mà trên khuôn mặt tươi cười lộ ra một mảnh lạnh lẽo, vân phàm hít sâu một hơi, bàn tay đám chặt trường kiếm màu lam động. Đấu khí trong cơ thể dâng lên như nước lũ cuồn cuộn không ngớt, mà theo đấu khí dâng lên thì lòng sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiêu viêm, trong lòng lộn lên cuồn cuộn suy nghĩ. Tiểu tử lần này trở lại ra mạ đế quốc, thật nhiên sẽ tìm Vân Nam Tông trả thù, xem ra phải mang tin tức này truyền về bên trong môn phái. Nếu không, sau này sẽ trở tay không kịp." Quang Màng chợt lóe ra, Vân Phạm nghiêng đầu hướng Mông Lực, vẻ mặt tái nhợt bên cạnh thấp giọng nói, "Đợi lát nữa ta ở đây cạnh hắn, thì ngươi nhân cơ hội rời đi, sau đó đem tin tức tiêu viêm trở về báo cho tông chủ biết." Lời vừa dứt, hắn không đợi Mông Lực trả lời, bả vai rung lên một đôi cánh lam nhạt do đấu khí tạo thành xuất hiện. Đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thần hình thành một màu nhè nhạt bóng sáng. Thanh lẫn kiếm cương sắc bén mạnh mẽ bắn về Tiểu Viêm, thấy Vân Phàm đột ngột ra tay, Ngọc Tiết trong lòng căng thẳng vội vàng kêu lên nhắc nhở, nhưng mà tiếng nhắc nhở vừa mới hạ xuống với phản ứng lại, người thanh niên trước mặt hiện giờ không còn là vị thiếu niên năm đó bị đuổi giết như chó nhà có tang nữa. Tiểu Viêm quay đầu hướng phía Mộc Tiết cười cười, một đoàn hỏa diễm màu bích lục đột nhiên hiện trên bản tay thon dài, ánh mắt khẽ liếc nhìn một người một kiếm đang nhanh chóng tới cái miệng nhếch lên, phía trên bàn chân hiện lên nhàn nhạt, nhạt quang mang màu bạc. Xuỵ trường kiếm lam đậm, mang theo kiếm khí sắc bén xé rách không khí kèm theo kình phong âm hàn mạnh mẽ bắn tới ngực Tiêu Viêm, mà nhân lúc đó ánh mắt của mọi người đều tập trung về đây, phân đột ngột mạnh mẽ, đột nhiên quát một tiếng chói tai, "Đi!" Mông lực ở phía bên sớm đã có chuẩn bị nghe được tiếng quát, bàn chân hung hăng đập mạnh Sân hình giống như là đạn pháo nhanh chóng muốn lui ra ngoài phủ thanh chủ. Còn muốn chạy, nghe được tiếng xé gió của mông lực trốn chạy. Tiêu viêm chỉ cười một tiếng, tay trái xòe ra, hướng phía trốn chạy, bỗng nhiên nắm chặt. Nhất thời từ lòng bàn tay bạo rũng ra một cỗ. Lực lượng hút cường hãn. Mà dưới cái cỗ hút cường hãn như vậy. Nhất thời trong sân cuồng phong gào thét, thậm chí những tảng đá lớn trơn trên sân đều run dậy. Một ít cây cối trực tiếp gãy đổ. Và phía mông lực đang chạy Thân hình cũng đột ngột dừng lại Giữa không trông Thân thể nhanh chóng lùi lại Mặc cho giấy ruộng thế nào cũng không làm gì được Buông Tại thời điểm tiêu viêm đem mông lực hút tới Trường kiếm trong tay vân phàm đột nhiên tuột ra Hóa thành một đạo thầm làm sắc bé nhọn Lạnh lẽo đầm hướng ngực tiêu viêm Đang gần trong gang tắc Mà trường kiếm vừa rời tay Hai cánh phía sau vân phàm nhanh chóng rung động Trong chớp mắt phóng lên không trông xoay người bỏ chạy Mồi nhử sao Vân Phạm đột ngột bứt toàn bộ Thế tiến công xoay người bỏ chạy Làm cho tiêu viêm kinh ngạc nhú mạnh Lão ra họa này cũng là người gian trá Lúc trước lời nói làm cho mông lực chạy trốn trước Hóa ra là muốn hành động của hắn Để làm mình thoáng phân thần Nhóm người lâm diễm tự nhiên mặc dù vẫn ung dung Thấy được Vân Phạm chạy trốn Muốn làm ra động tác Thì tiếng cười của tiêu viêm Lại làm cho bọn họ dừng lại Để cho ta tới đi Theo tiếng cười của tiêu viêm hạ xuống Mông Lực lúc trước đang bay ngược do ảnh hưởng của lực hút đột nhiên đứng giữa không trung ngay lập tức, sau đó lòng tay tiêu viêm một lần nữa, bạo dụng một cỗ lực đẩy mạnh mẽ, cuối cùng lệnh mạnh giữa lưng Mông Lực mà dưới sự đánh sâu một chiếc một sau của hai cỗ lực lượng, sắc mặt Mông Lực trở nên trắng bệch, trợn phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, bàn tay vung lên không gian chấn động, một cỗ lực lượng vô hình tiện đem Mông Lực vứt vào tường rồi lặng lẽ rơi xuống đất, cuối cùng cũng không biết sống chết ra sao. Thân hình mồng lực vừa rơi xuống đất. Thân hình đang đứng trước sân của quỷ dị biến mất. Nhất thời, trong trọng mắt của nhóm người mộc thiết đều lùi cả ra. Tốc độ thế lại thật đáng sợ. Thân ảnh tiêu viêm tiêu tán. Tiếng sấm nhạt nhạt quanh cuộn trong sân. Lát sau, ngay lúc nhóm người mộc thiết, hai mặt nhìn nhau trên bầu trời đột nhiên, chuyển đến một tiếng xé gió bén nhọn. Chợt một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật từ trên trời ráng xuống. Cuối cùng hùng hằng đập xuống mặt đất. nhất thời khói bụi tràn ngập tam tình đấu vương mà thôi. Nếu mà để cho ngươi đứng trước mặt ta chạy thoát thì làm sao có thể nói chuyện tìm Vân Sơn chấm dứt ân oán. Tiếng cười khẽ vang trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thanh niên lưng xích đang vỗ đôi cánh lửa màu bích lục ở phía sau, chậm rãi dừng lại giữa không trung, ánh mắt hờ hững nhìn thân ảnh vừa rơi xuống. Trong sần khói bụi tứ tứ tiêu tán, thân ảnh của Vân Phàm lộ ra, chỉ là bất quá Vị trưởng bão Vân Nam Tông này, ngày thường cao cao tại thượng, lúc này về mặt trống vạch khóe miệng cỏ, có lưu một ít vết máu. Hai mắt nhìn lên hắc bào thanh niên trên bầu trời, mang theo vài phần hoảng sợ khó có thể tin. Lúc trước hai người giao thủ, bất quá chỉ là ba hiệp, mà hắn lại trực tiếp rơi vào trạng thái trọng thương, thực lực của đối phương không ngờ có thể kinh khủng như vậy. Tiểu viêm nếu người giết ta, Vân Sơn Tông chủ chắc chắn không tha cho ngươi lần trước ngươi có thể may mắn thoát khỏi một mạng, lần này e rằng không có vận khí tốt như vậy đâu." Vân Phạm nhìn mông lực tại góc tường không rõ sống chết, mí mắt giật giật, lạnh lẽ nói, miệng hiện ra một tia ý châm trọng. Tiêu Diêm lắc đầu cười, cũng không muốn nói nhiều lời vối. Hắn bấm tay một đoàn bích lục hỏa diễm trong lòng bàn tay hiện lên, và theo hỏa diễm này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nhất trở nên nóng rực. Vân Nam Tông hủy tiêu ra ta, thủ này Ta sẽ từng chút từng chút chạm lại gấp bội. Sau này Phạm là người của Vân Nam ta gặp một giết một, lão kia Vân Sơn sớm hay muộn cũng sẽ đến lượt. Tiêu Viêm thản nhiên cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Đoàn Bích Lục hỏa diễm trong tay, bất chợt lắc đầu, bấm vào ngón tay bắn ra, đoàn hỏa diễm kia rời khỏi tay, chính xác rơi xuống thân thể Vân Phạm đang nét mặt hoảng sợ, Bích Lục hỏa diễm tiếp xúc thân thể Vân Phạm liền hóa thánh biến hắn thành một cái người lửa. Mà ở dưới cái loại nhiệt độ cao kinh khủng, phân phàm trong trạng thái thường thường còn không kịp điều động đấu khí chống lại thì thân thể đã lộ thành một đám tro tàn đen kịt giữa âm hưởng trầm thấp. Nhìn một đống tro bụi đen kịt trên mặt đất, toàn bộ sân đều là một mảng yên lặng. Tuy rằng lúc này đang ở chính ngọ nhưng bọn họ vẫn cảm giấy thấy, thấy ở trong cái hố sâu lạnh lẽo lúc trước Lão Vương Cường Giả vẫn còn mạnh khỏe, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, đã xương cốt không còn, tay áo bào vung lên, một cỗ kình phong đem cho bụi trên mặt đất thổi đi, bích lục hỏa diễm phía sau tiêu viêm chậm rãi tiêu tán. Quàng màn màu bạc ở bàn chân chợt lóe lên, thân hình lần nữa như bí mật xuất hiện trong sân. Mục đại ca 35 không gặp biệt lai vô giác a, bàn chân đạp xuống đất, phẫn phật lùng trên khuôn mặt tiêu viêm trong ánh mắt biến mất sáng cười tươi ấm áp cho Dương qua tràn đầy ấm áp, bất quá cảm thấy được một màn lúc trước không có bất kỳ kẻ nào lại nghĩ thanh niên này là hạng người nhân từ lương tay nghe được thanh âm tiêu viêm khuôn mặt mộc thiết lộ ra tươi cười cứng ngắc hình dáng kìa có chút khó coi hình như là hắn có cảm giác này trợt Mạnh tay trà sắt khuôn mặt Sau đó mới cười khổ nói Người... ngươi thực sự là Tiêu Viêm Nghe thế Tiêu Viêm cười khanh khách nói Tại Gia Mã Đế Quốc này Còn có người khác dám gọi là Tiêu Viêm Một tiết xấu hổ gật đầu Chính xác cái tên Tiêu Viêm này Đã thành từ cấm của Gia Mã Đế Quốc Từ mấy năm nay đơn giản chỉ vì Một cái thông môn kia To lớn cầm thù đến tận xương tận Tùy cái tên này Mộc Thiết đại ca, việc làm đó đa tạ Tiêu viêm chậm rãi, hướng Mộc Thiết đi tới mỉm cười, nói Đám hộ vệ bên cạnh nhất thời Thân thể khẩn trương hướng về trước Bàn tay nắm vũ khí cũng đều có chút run run Chính bọn họ trông thấy Lúc trước, người thanh niên này làm cho một gã đấu vương Cường giả, xương cốt không còn Vất vất tay đem đám Hộ vệ làm xấu mặt xung quanh tản ra Lúc này Mộc Thiết mới có thể Hoàn toàn cảm giác được sự việc Phát sinh trước mặt là thực sự chứ không phải là ảo. Chỉ là việc này thực sự cũng khiến cho kẻ khác khó có thể tin được. tiểu viêm huynh đệ, ha ha, năm thu được tin tức của gia tộc. Để ta nếu là có thể thì hãy âm thầm trợ giúp ngươi một ít, nhưng ta nghĩ rằng năm đó coi như lấy thực lực của ngươi rời đi trấn quỷ quan cũng không phải việc nhỏ, một chút giúp đỡ của ta không tính là gì. Mộc Thiết lắc đầu, thân hình cường tráng như thiết tháp đảm cho hắn cười rộ lên có cảm giác khí phách ngay thẳng. Ha ha, Mộc ra sao, Tiêu Viêm nhớ kỹ. Tiêu Viêm cười cười, chỉ là bên ngoài phủ thành chủ nói, xin lỗi ra tay quá nặng, bên ngoài có lẽ cần người dọn dẹp một chút. Mộc thiết ngửi mùi máu tràn ngập trong không khí, nhất thời cười khổ một tiếng, người kia quả nhiên là không còn là Thiếu Liên ngây ngô non đất năm đó. Sợ rằng vì thanh niên này mà Vân Nam Tông thực sự một lần nữa rơi vào kịch liệt long trời lở đất Tiêu viêm huynh đệ, mặc kệ như thế nào đào tạng người hôm nay ra tay Nếu không sợ rằng quỷ kế của mông lực sẽ thực thiệt được Sắc mặt trịnh trọng hướng phía tiêu viêm chắp tay, ốc thiết thật lòng nói Tiêu viêm cười, khoát tèo, mấy ngón tay giao nhau nhẹ nhàng hỏi Bà làm không trở về ra mã đế quốc Không biết Mộc Thiết Đại ca có thể nói cho ta tình hình hiện tại trong đế quốc được không? À, đế quốc mấy năm nay đúng là thời buổi xối loạn A Mà tất cả những việc này đều do Vân Nam Tông dựng lên Mộc thiết cao mày thở dài một tiếng Chợt hướng phía tiêu viêm mà nói Việc này nói đến thì rất dài Nếu như tiêu viêm huỳnh đệ không vội Thì đi vào trong phủ cùng ta nói rõ Nghe thấy thế tiêu viêm cũng có chút trầm ngâm Thật ra vẫn là chất từ chối Bây giờ việc quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình hình trong đế quốc Nếu không cứ đâm đầu đi loạn Thì đúng là hành vi cực kỳ ngu xuẩn Như vậy phải phiền mộc thiết đại ca rồi Nhìn thấy tiêu viêm vẫn chưa có từ chối Mộc thiết mừng rỡ Vội vàng đem mọi người mời đến phòng khách Hắn hiểu rõ Nếu như tin tức tiêu viêm lần thứ hai trở về Gia mã đế quốc được truyền ra Chắc chắn sẽ tạo thành một cái đại chấn động Trường 671 Tỉnh Thế Gia Mã Đế Quốc Trong phòng khách rộng rãi của phù thanh chủ Sau khi an bài chỗ ngồi của đoàn người tiêu viêm Mộc thiết thân là chủ nhân Mới rời khỏi vị trí của mình nhân tiện phân phó thị lữ rót trà hầu hạ và chu đáo. Ha không ngờ 3 năm từ biệt, thực lực Tiêu Viêm huynh đệ đã đến mức này, bừng chén trà lên nhấp một ngụ. Mộc Thiết cười nói, ánh mắt chợt bí mật đảo nhóm người Tiêu Lệ lầm xiễm bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng có chút cảm giác hết hồn. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này Tiêu Viêm trở về, đáng sợ nhất không phải là thực lực siêu cường của bản thân. Mà là những cường giả bên cạnh Không biết hắn mời chào từ chỗ nào tới E rằng những người này ngồi đây Tùy tiện xuất ra một người cũng đủ để chống đỡ Đối với thập đại cường giả của đế quốc Tiêu viêm lở lụ cười Không dây dưa quá nhiều vào câu chuyện không trọng tâm Chậm ngầm một hồi bắt đầu nói Mộc thiết đại ca Giờ như mấy năm nay ra mái đế quốc cũng không bình tĩnh A Nghe vậy Mộc thiết cười khổ một tiếng nói Thở dài Đúng là không có bình tĩnh Tất cả những chuyện này là do Vân Nam Tông làm ra Là sao? từ viêm nhú mảnh Mộc Thiết nhấp một ngụm trà Làm như sắp xếp lại ngôn ngữ Ta sao mở miệng nói Không đến nửa năm sau khi ngươi rời khỏi giá bãi đế quốc Vân Nam Tông đột nhiên sửa lại sự siêu nhiên Cùng với tác phong khác trong quá khứ Không chỉ trắng trợ tuyển nhận đệ tử Mà còn có dấu hiệu để môn hạ đệ tử vân tán khắp nơi Tới những thành thị trọng hiếu của đế quốc Những hành động mờ ám của họ, bọn họ Nghe rằng hoàng thất cùng tam đại gia tộc Đều phát hiện Nhưng mà ngại thực lực kinh khủng của Vân Sơn Nên không ai dám nói gì mà về sau Vân Nam Tông càng ngày càng trở nên kiêu ngạo Nói đến đây ánh mắt mộc thiết Thoáng nhìn trộm tiêu viêm trần chờ một lúc nói tiếp Về sau Vân Nam Tông làm ra chuyện sỉ nhục Là tiêu diệt tiêu gia Lúc đó việc này trong đế quốc Huyền náo một hồi xôn xao Nhưng cũng không tạo thành bất cứ trở ngại nào Với Vân Nam Tông Tiêu viêm cầm chén trà, bàn tay nắm chặt lại Còn người đèn kịt chậm rãi mở ra Một tia lãnh mang thoáng hiện Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của tiêu viêm Mộc thiết ngận người chợt binh bạch Sợ rằng người thanh niên trước mặt sớm đã biết tuyệt Mộc thiết đại ca Có biết tộc nhân còn xót lại của tiêu gia ta ở đâu không? Tiêu viêm xoay chén trà nhẹ giọng nói Cái này ta cũng không rõ Sau khi chuyện xảy ra Tiêu gia hoàn toàn mất đi tung tích. Nhưng nếu mà tiêu viêm huynh đệ muốn tìm kiếm mà nói, ta đề nghị đi xem mấy đặc nhĩ gia tộc, bọn họ có thể biết một ít. Bộc Thiết lắc đầu, trở suy nghĩ nói, mấy đặc nhĩ gia tộc sao? Tiêu viêm kẽ gật đầu, xem ra bản thân phải tìm hải ba đông mới có thể biết hành tung của đại ca bọn họ. Hà hà, hiện giờ mấy đặc nhĩ gia tộc đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của nhã phi tiêu thư. Chật chật, lưỡi nhân này tuổi không lớn, nhưng mà bản lĩnh thì ngay cả trưởng lão của gia tộc ta cũng phải âm thầm khen ngợi không ngớt. Ngắn ngủi 3 năm thời gian khiến cho mấy đặc nhĩ gia tộc ngồi trên vị trí đứng đầu đại gia tộc, kẻ khác không thể không bội phục. Mục Thiết cười nói, "Ngã Phi tỷ, nghe được cái tên chứa đậm đực sâu trong đầu." Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười ấm áp, năm đó bị Vân Nam Tông truy sát trốn chết. Ít nhiều nhờ sự xuất thủ của làng cùng mấy đặc nhĩ gia tộc mới giúp cho chính mình có cơ hội thoát thân. Ân tình của làng đối với mình tiêu viêm thực sự tuyệt không thể quên. Thật không nghĩ tới làng như vậy mà có thể nắm trong tay mấy đặc nhĩ gia tộc. Trước đây xem ra còn có chút xem nhẹ. Tiêu viêm vuốt mũi, kẻ cười nói. Hắn biết rõ ràng đây chỉ là một thân lữ nhân đặc biệt không có thiên phú tu luyện đấu khí. Muốn trở thành người lắm giữ trong tay gia tộc ở thế giới lấy đấu khí là chính. Là một việc khó khăn đến mức nào. Mộc chiến Mộc thiết cười cười tùy ý chị nói tiểu biềm huỳnh đệ lần này trở về é rằng không có nhỏ động tác chỉ là nhằm Vó Vương Nam tông mà thôi tiểu biềm thả nhiên cườiánh mắt liếc về Mộc Thết đột nhiên hỏi: “Mộc thiết Đ đạià có được tin tức gì về vân Sơn hay sao? Ngh thế, thế Mộc Thiết sửng sốt cho số hổ lắc đầu Cái cấp độ cường giả kia, tà sao có khả năng có tin tức gì của hắn? Bất quá thỉnh thoảng nghe được một ít trưởng lão trong tổng truyền đi tin chỉ đạo. Hiện giờ e rằng thực lực Vân Sơn so với ba năm trước càng mạnh. Đối với những lời gần như vô dụng, thư viêm đảnh chịu ánh mắt rừng động, thật nhỏ đang khuếch tán trong chén trà. Trật đầu đột nhiên hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ ngập tràn cao quý cùng ung dung. Giữa ánh mắt các loại ý cười Khiến cho tâm cảnh tiêu viêm đột nhiên ba động Vặn loạn cả lên Cà, chén trả trong tay bởi vì Lực mạnh mà lứt ra một khe hở Mọi người trong đại sảnh vẻ mặt ngạc nhiên Nhìn khí thức tiêu viêm đột nhiên bạo động Trong đầu nghi hoặc hỏi Tàm đệ sao vậy Tiêu lệ ngồi bên cạnh tiêu viêm vội vàng Đụng vào tiêu viêm hỏi một chút Không có việc gì Nghe một câu của tiêu lệ Tiêu viêm cũng từ từ hồi phục tinh thần Hít một hơi thật sâu, mang cầm cảnh hỗn loạn để ép xuống, khoát tay áo làm như tùy ý hỏi. Được rồi, Mộc Thiết đại ca, không biết bây giờ Vân Nam Tông là do ai trưởng quả? Còn có thể là ai? Tự nhiên Vân Sơn. Mộc Thiết thả tay nói, lồng mày dương lên. Đậu lưỡi tiêu viêm muốn uốn vài lần, cuối cùng cũng học ra một cái tên đã bị kháng cự bà làm thời gian. Vân vận đâu? Tờ hồ, làng mới là tông chủ của Vân Nam Tông. Vân vận tông chủ sao? Không nâu sau khi người đi khỏi ra mã đế quốc Nàng bị Vân Sơn phế đi chức vị Tông chủ Sau đó không hề quản lý việc trong Tông Hiện tại mọi quyền hành quyết định Đều do Vân Nam Tông Vân Sơn trưởng quả Mục thiết chậm ngâm nói nghe vậy tiêu viêm im lặng gật đầu Ở sâu trong nội tâm dựng Như cũng tự giác nhẹ thở một hơi Hiện giờ cử động của Vân Nam Tông Phần lớn đều là do của Vân Sơn Hơn nữa nhìn vào chuyện phát sinh Ở chấn quỷ qua này E rằng trong khoảng thời gian này Vân Nam Tông sẽ bắt đầu các loại động tĩnh Mộc Thiết chậm rãi nói Chuyện ở đây nếu chuyển tới đế đô không chừng Cũng sẽ làm hoàng thất rối loạn Nhìn những động tích Bắt đầu này E rằng những gì mà trong thư trưởng lão gia tộc Viết cho ta cách đây không lâu là sự thật Cái gì tình huống Tiêu viêm ngẩn ra hỏi Mộc Thiết lết mặt co lại Cầm chiến trà trong tay đặt xuống bàn Lúc sau mới trầm giọng nói Ê rằng Vân Nam Tông sẽ động thủ với tam đại gia tộc chúng ta. Tiêu viêm nhớn mày, chẳng lẽ Vân Nam Tông còn muốn thanh trừ hết tất cả thế lực trong đế quốc. Đương nhiên có hay không ra tay với Mộc gia cùng nạp na ra, hiện tại không rõ lắm. Nhưng mà có thể khẳng định một điều, đó là khoảng thời gian ngắn, chắc chắn Vân Nam Tông sẽ tìm mấy đặc nhĩ gia tộc khai đào trước tiên. Mộc Thiết sắp mặt ngưng trọng nói, vì sao? Hắc hắc, điểm này sợ rằng tiêu viêm huynh đệ cũng có thể biết một ít. Hai ba đồng lão gia tử này của Mễ Đắc tộc có quan hệ không cạn với ngươi, trước đây tại thời điểm ngươi bị Chuí sát vừa năm tông, Mễ Nghĩ gia tộc âm thầm tương trợ, thậm chí ngay cả sau khi Tiêu gia bị Vân Nam tông bao vây tiêu diệt, nhờ có sự tham dự của Mễ Đắc Nghĩ gia tộc mới có thể để cho Tiêu gia không bị hoàn toàn diệt. Tuy rằng Mễ Đắc Nghĩ gia tộc là việc này có chút bí ẩn, nhưng chúng ta có thể nghe được điểm phong phanh, nói như vậy Vân Nam tông tự nhiên cũng biết Nếu mà không biết vì nguyên nhân gì, dường như Vân Nam Tông cảm thấy hứng thú với tiêu gia, không kiêng kẻ. Mà trắng trợn tìm kiếm tộc nhân còn lại của tiêu gia, bất quả không có kết quả. Hiện tại xem ra chắc chắn vì thủ đoạn âm thầm của mấy đặc nhĩ gì. Cho nên nếu muốn tìm được tộc nhân còn sót của tiêu gia, mấy đặc nhĩ gia tộc với tư cách là người che chở của bọn họ, chắc chắn là mục tiêu xuống tay đầu tiên của Vân Nam Tông. Mộc Thiết cười cười xoa cầm nói Tiêu biềm khẽ gật đầu Nhìn tình hình như thế Xem ra phải nhanh chóng chạy tới đế đô Nếu không chỉ còn mấy đặc nghĩ gia tộc Dẫm vào vết xe đổ của tiêu gia Mà những người còn suốt lại của tiêu gia Dưới sự chay trở của bọn họ e rằng Cũng lành ít dữ nhiều Hiện giờ ở đế đô phong vân khởi dũng Lời đó cách vừa nằm tông quá gần Đến lúc đó bạo phát chắc chắn sẽ hỗn loạn Mộc Thiết đại ca Tin tức ta trở về ra mã đế quốc còn nhờ bí mật giúp, hơn nữa cũng không cho tụ hạ của ngươi lộ ra ngoài. Nếu không truyền tới tai Vân Nam chỉ sợ bọn họ không những sẽ tiến hành nhanh hơn mà sẽ là càng tăng mạnh phòng bị." Từ trên lưng ghế đứng lên, Tiêu Viêm nghiêng mình, hướng phía Mộc Kiết trầm giọng nói, "Ồ, không thành vấn đề, Mộc Kiết không chút do dự đáp, "Vì an toàn chuyến phát sinh nơi này, ta cũng sẽ kéo dài mấy ngày thời gian mới bẩm báo cho hoàng thất. Nếu không, bọn họ biết được tin tức ngươi trở về, đã như thế liền đáp tạ, Tiêu Viêm chắp tay cười, "Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi dự định thế nào tới đến đô?" Thấy Tiêu Viêm như thế. vậy, Mộc Thiết vội vã đứng lên hỏi, "Thời gian cấp bách không thể ở lại đây lâu, để sự tình giải quyết xong, đến lúc đó lại mời Mộc Thiết đại ca chuyện phán." Tiêu Viêm cười gật đầu đáp, ngay vậy Mộc Thiết cũng không tiện giữ lại, chỉ đành gật đầu sau đó tự mình đưa đoàn người Tiêu Viêm ra khỏi phòng khách, ra đến đoàn phòng khách thân hình nhóm người tiêu viêm chợt lóe xuất hiện trên người hổ ứng thú đang đứng trên bầu trời, đứng trên đầu hổ ứng thú, tiêu viêm chắp tay hướng mộc thiết ở phía dưới cười. Mộc thiết đại ca, nếu ngài sao có việc cứ tới tìm tiêu viêm là được. Ha ha, chuyến này đi đế đô, tiêu viêm huynh đệ nhiều hơn bảo trọng. Nếu có thể mà nói xin giúp đỡ một chút cho mộng sa ta, mộc thiết cảm kích vô cùng. Mộc thiết cười cười hướng phía tiêu viêm thẳng thắn nói. Tiêu viêm gật đầu mỉm cười, bàn tay vung lên, hổ ưng thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang theo cuồng phong cấp tóc bay lên. Cuối cùng, hóa thành chấm đen nhỏ biến mất phía chân trời. Nhìn tiêu viêm đám người biến mất phía chân trời, mộc thiết khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết bởi vì sự xuất hiện của nhóm người tiêu viêm mà đế đô đang hỗn loạn sẽ càng thêm một lửa lần lửa long trời đảo đất.